Dạy con làm giàu tập 9, chương 5. Bí mật đồng tiền của người cha giàu. Làm ra tiền. Thu nhập đến từ đâu? Tiền đến từ đâu? Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết số người có thể biết được câu trả lời chính xác. Thông thường khi trưởng thành, chúng ta không có cơ hội để nghĩ khấu đáo về tiền bạc. Khi chúng ta chào đời, mọi nhu cầu của chúng ta được cha mẹ chăm lo đầy đủ. Như thể bởi một phép lạ nào đó, thức ăn có sẵn trên bàn, và chúng ta có nào là quần áo, nước uống và điện. Điện thoại hoạt động khi chúng ta nhấc ống nghe lên. Khi còn nhỏ, chúng ta không kết nối được mối liên hệ giữa việc cha mẹ đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc chiều tối với những thứ quần áo, thức ăn. Và mọi thứ mà gia đình cần. Khi lớn lên, chúng ta nhận ra rằng, những thứ này không phải xuất hiện do phép lạ. Chúng đã được mua bằng tiền. Bằng cách này hay cách khác, tiền đã đi vào bức tranh. Nhưng chúng ta không nhìn thấy những điều này xảy ra. Tất cả không phải là từ tiền lương. Những loại thu nhập Thật sự có 3 cách để làm ra tiền. Đi tìm một công việc là một cách trực tiếp và dễ thấy nhất, vì vậy nó là cách con người nghĩ đến trước tiên. Nhưng còn có hai cách làm ra tiền khác, thật sự hiệu quả hơn nhiều. Ba loại thu nhập cơ bản đó là thu nhập kiếm được. Thu nhập kiếm được là số tiền mà bạn có được từ làm việc. Khi bạn có một công việc, bạn được trả lương, thường bạn sẽ nhận mỗi tuần hay mỗi hai tuần. Khi cha ruột tôi bảo, đi tìm một công việc tốt, ông muốn nói đến làm việc vì nguồn thu nhập kiếm được. Thu nhập thụ động Nguồn thu nhập kiếm được ngay cả khi bạn không cần phải làm động tay động chân gì cả. Tiền mà Mark và tôi kiếm được từ việc cho thuê chuyển tranh là thu nhập thụ động. Tiền từ kinh doanh bất động sản cũng là thu nhập thụ động. Đây là cách tôi làm ra tiền trong những năm qua, và nó là một cách cực kỳ tốt đẹp. Tôi mua những căn hộ chung cư, rồi đem cho thuê. Những người thuê này trả tiền cho tôi hàng tháng. Thu nhập thụ động cũng đến từ những doanh nghiệp mà bạn lập ra cho người khác điều hành hàng ngày. Phòng cho thuê chuyển tranh của Mark và tôi, hoạt động theo cách này. Thu nhập thụ động cũng có thể đến từ tiền tác quyền, nguồn thu nhập có được từ việc viết sách, soạn nhạc, hay đóng quảng cáo trên truyền hình hay radio. Mỗi khi quyển sách được bán, bài hát được hát, mẫu quảng cáo được phát, thì những người có liên quan thường nhận được khoản tiền tác quyền. Đôi khi, số tiền này chỉ có vài đồng không đáng kể, nhưng tích tiểu thành đại. Người giàu thường rất giỏi tạo ra nguồn thu nhập thụ động, tiền của họ làm việc cho họ, trong khi họ đang làm việc bằng những cách khác, quản lý danh mục vốn đầu tư, lập ra những doanh nghiệp khác, hay chỉ đơn giản là hưởng thụ cuộc sống Thu nhập đầu tư Nếu bạn có tiền đầu tư vào những tài sản trên giấy như cổ phần, cổ phiếu hay quỹ hổ tương, bạn đang có nguồn thu nhập đầu tư. Thu nhập này hoạt động cùng nguyên tắc với thu nhập thụ động. Tiền của bạn đang làm việc cho bạn, ngay cả khi bạn đang ngủ. Người cha giàu hỏi và đáp Thu nhập nào là tốt nhất? Người cha giàu thường bảo tôi Chìa khóa để giàu có, chính là khả năng chuyển nguồn thu nhập kiếm được, thành nguồn thu nhập thụ động và đầu tư của con. Ông cũng bảo tôi rằng Thu nhập kiếm được chính là nguồn thu nhập bị đánh thuế cao nhất và thu nhập thụ động bị đánh thuế ít nhất. Khi ông bảo chúng tôi điều này, chúng tôi cũng hiểu rất rõ là nguồn thu nhập tốt nhất là thu nhập làm việc cho chúng ta nhiều nhất và lấy đi ít chi phí nhất. Đó là thu nhập thụ động và đầu tư. Biết được loại thu nhập tốt nhất có lẽ là điều quan trọng thứ hai chúng ta cần nhớ. điều quan trọng nhất Mà người cha giàu bảo chúng ta cần nhớ là Điều duy nhất bạn cần phải nhớ là Một ngày nọ, khi tôi và Mark ngồi trong văn phòng của người cha giàu, ông bảo chúng tôi rằng nếu chúng tôi muốn giàu có, thật sự chỉ có một thứ duy nhất chúng tôi cần phải nhớ là biết được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Ông nói, và phải mua tài sản. Khi người cha giàu bảo chúng tôi điều này, chúng tôi nghĩ ông đang nói đùa. Chúng tôi đã làm việc cho người cha giàu một thời gian và chờ đợi ông cho biết bí mật để giàu có. Và những điều ông vừa nói thì thật ngớ ngẩn vô cùng. Người giàu mua tài sản. Ông nói tiếp, người nghèo và trung lưu mua tiêu sản mà họ cứ nghĩ đó là tài sản. Ý cha muốn nói là... Tất cả những điều chúng ta cần phải hiểu là, ta sáng là gì, sau đó phải đi kiếm nó, và chúng ta sẽ trở nên giàu có, phải không ạ? Tôi hỏi, người cha giàu ngực đầu, đơn giản thế thôi. Nếu chỉ đơn giản như thế, tại sao những người khác không giàu được? Tôi lại hỏi, người cha giàu mỉm cười. Bởi vì người ta không biết sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Người cha giàu phải mất vài phút để giải thích cho chúng tôi sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Tài sản bằng tiền trong túi bạn Định nghĩa đầu tiên của người cha giàu mà tôi không bao giờ quên được, đó là tài sản bỏ tiền vào túi của bạn. Một tài sản có thể đều đặn tạo ra nguồn thu nhập. Định nghĩa truyền thống về tài sản là Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị mà bạn sở hữu, và thứ đó có thể được chuyển thành tiền nhớ bạn cần. Hãy nhìn khắp căn phòng của bạn thử xem, có thứ gì đáng giá không? Có lẽ bạn sẽ nhìn thấy được nhiều thứ hơn mình nghĩ. Máy vi tính, TV, điện thoại di động hay bộ sưu tập bức tê ta Một cách máy móc, tài sản cũng bao gồm số dư trong những tài khoản mang tên bạn ở ngân hàng, hay giá trị hiện hành của cổ phiếu, hay cổ phần bạn đã mua, hay bạn được tặng. Và, dĩ nhiên, tiền mặt trong bóp của bạn nữa chứ. Tiền mặt này có thể do cha mẹ trợ cấp hàng tháng, do đi làm, hay ai đó tặng bạn. Nhưng đây là cái bẫy, trong khi bạn có thể xem mọi thứ có giá trị trong phòng của bạn là tài sản, bởi vì bạn có thể đem những thứ này đổi lấy được bộn tiền. Nó thật sự không phải là tài sản, cho đến khi được bán đi. Tại sao vậy? Bởi vì lúc đó nó không đem tiền bỏ vào túi bạn, và rồi khi nó được đem bán thì nó không còn là tài sản nữa, bởi vì nó đã không còn thuộc về bạn. Điều này cũng tương tự với tiền trong bớp của bạn. Nằm trong bớp bạn, tiền mặt không tự sản sinh ra tiền được, không bỏ thêm tiền vào túi bạn được. Điều này như thể là giấc mơ thành hiện thực. Ở một phương diện nào đó, điều này không chỉ là giấc mơ. Có nhiều chỗ khác ngoài bớp của bạn mà tiền mặt có thể tái sản xuất, khi nó được đầu tư vào những tài sản mang lại cho bạn nguồn thu nhập tụ động. Và thu nhập đầu tư, bất cứ thứ gì bạn sở hữu mà đem lại cho bạn nguồn thu nhập tụ động hay thu nhập đầu tư, đều gọi là tài sản. Tiêu sản bằng tiền ra khỏi túi bạn Tiêu sản đối nghịch với tài sản, tiêu sản lôi tiền ra khỏi túi của bạn. Thật vậy, rất nhiều thứ được đề cập ở trên tivi hay máy vi tính trong phòng của bạn. Theo suy nghĩ từ trước tới giờ là những tài sản. Ngay bây giờ, chúng thật sự là tiêu sản, bởi vì chúng lôi tiền ra khỏi túi bạn khi bạn mua chúng. Và còn nhiều thứ khác nữa, khi quy ra tiền mặt, để cho bạn một khoản tiền ít hơn tố bạn đã bỏ ra để mua chúng. Tiêu sản cũng bao gồm những thứ bạn đang mắc nợ. Nếu bạn mượn tiền của một người bạn, hay của anh chị bạn thì khoản nợ đó là tiêu sản. Nếu cha mẹ bạn đem mua nhà đi thế giáp để vay tiền ngân hàng và phải trả lãi lẫn lời, thì đó cũng là tiêu sản. Nếu bạn dùng thẻ tín dụng để chi trả cho những thứ bạn mua, bạn tạo ra khoản nợ, và đó cũng là tiêu sản. Và dĩ nhiên, những khoản thuế bạn phải nợ cũng không khác gì hơn là tiêu sản. Tài sản hay tiêu sản? Người cha nghèo nói, ngôi nhà của chúng ta là sự đầu tư lớn nhất và là tài sản có giá trị nhất của chúng ta. Người cha giàu nói, ngôi nhà của ta là một tiêu sản và nếu ngôi nhà của bạn là sự đầu tư lớn nhất thì bạn đang gặp rắc rối rồi đấy. Ừ, như vậy thì ngôi nhà vừa là tài sản vừa là tiêu sản. Vâng, thật sự như vậy. Tài sản có thể dễ đánh lừa một vài thứ trông có vẻ như tài sản, có thể chuyển thành tiêu sản. Hãy xem ví dụ dưới đây. Một cặp vợ chồng mới cưới nhau, họ quyết định sống trong căn hộ mà một trong hai đã sống trước đây. tùy cho cùng, hai người sống đỡ tốn chi phí hơn một người, họ nghĩ vậy. Nhưng căn hộ khá ợp ẹp, họ đang cố dành dựng để một ngày nào đó mua căn nhà trong mơ của mình. Sau đó họ sẽ bắt đầu có con cái. Hai vợ chồng có hai nguồn thu nhập và họ dành nhiều năm trời để làm việc cực lực và tập trung hết mức vào công việc. Thu nhập của họ tăng lên và thuế theo đó cũng tăng theo. Thật vậy, họ càng kiếm được nhiều tiền, họ càng trả tiền thuế cao hơn. Các khoản chi phí của họ cũng tăng lên, nhưng đó là việc riêng của họ. Mỗi khi một trong hai người được tăng lương, họ lại chiêu đãi ăn mừng. Họ mua cái tivi lớn hơn, họ đem đổi chiếc xe để mua một chiếc có mẫu mã mới hơn, họ để giành được khá ức tiền. Cuối cùng, họ cũng mua được ngôi nhà. Họ tự hào về tài sản đầu tiên của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, họ nhận ra rằng họ phải trả thuế bất động sản, rất cao. Ngôi nhà mới của họ lớn hơn căn hộ cũ rất nhiều, và nó có nhiều phòng. Rồi họ mua đồ đạc trong nhà. Vì trước đây họ ở nhà thuê, nên khi chuyển nhà không được mang theo những dụng cụ nhà bếp. Thế là họ phải mua sắm, nào là bếp lò, tủ lạnh, máy giặt, máy xấy, và hầu như phòng nào cũng cần có máy điều hòa. Họ lắp 4 cái máy điều hòa, và hóa đơn diện tăng vùng vụt. Trong những tháng mùa hè, mỗi tháng họ phải trả tiền vay cho ngân hàng. Họ đã vay thêm tiền của ngân hàng để mua nhà. Ngôi nhà xinh đẹp của họ, cái được gọi là tài sản, đã trở thành tiêu sản. Lý do? Nó đang lôi tiền ra khỏi túi của họ. Điều này thật đơn giản. Đây chính là cách mà người cha giàu giải thích cho tôi và Mike, và chẳng có gì khó hiểu cả. Bạn có thể nói là, à điều này không thể xảy ra với tôi vì tôi đâu có sở hữu căn nhà. Nhưng đừng quá chắc chắn như vậy, giả sử bạn mua một chiếc xe, chiếc xe có vẻ như là tài sản, nhưng tiền tăng đã lôi tiền ra khỏi túi bạn dường như hàng ngày. Rồi bỗng một hôm, đang trên đường đi, nó bị hư, bạn phải trả tiền thuê người chở tới tiệm sửa xe và tiền sữa. Trong thời gian rất ngắn, tài sản của bạn đã chuyển thành tiêu sản. Cùng với tiền xăng, chiếc xe đang tiêu tiền của bạn. Và trên tất cả, giá bán lại của chiếc xe bắt đầu giảm từ thời điểm bạn mua nó. Có thể bạn bán đi một vài bộ phận và kiếm rủ tiền ăn trưa. Lấy ví dụ cha mẹ bạn mua nhà. ngôi nhà lúc mua vẫn còn tốt, nằm trên con đường yên tĩnh. Cây xanh hai bên đường, chẳng mấy chút, một trung tâm mua sắm lớn được mở ra gần nhà của bạn, và bỗng nhiên, vị trí của ngôi nhà trở nên ngon đành. Vì nằm ở vị trí như vậy, nên giá nhà cứ ngày một tăng. Nếu cha mẹ bạn bán đi, thì chắc chắn họ sẽ được số tiền lớn hơn số tiền họ đã bỏ ra mua rất nhiều. Nhưng... Ví dụ chẳng bao lâu sau đó, một chảy mấy chục nhà hát gặpếu phim vân vân mở trong trung tâm mua sắm và bỗng nhiên con đường yên tĩnh của bạn ồn ào hết cỡ với tiếng cò xe inõi không ngớt tiếng lô xe và tài xế họ hét và không khí thì ô nhiễm với đầy các khí thải giá ngôi nhà bạn giảm xuống thảm hại còn tệ hơn nữa là vào một ngày mùa đông trời rất lạnh chiếc lò sữi bị hư và má nhà bị dột Cha mẹ bạn phải bắt đầu đổ tiền vào căn nhà mà họ nghĩ là một vụ mua an toàn. Không còn an toàn nữa rồi. Hãy quay trở lại với căn phòng của bạn. Máy vi tính và tất cả những thiết bị điện tử khác đang sử dụng, rất tiên tiến, hợp thời trang và thuộc loại thời thượng khi bạn mua chúng. Nhưng ngay lúc bạn về nhà, thật vậy, bạn mở thùng cà tông. Giá của các thiết bị của bạn bắt đầu giảm. Hãy nghĩ tới chiếc di động gần đây nhất của bạn. Bạn mua nó bởi vì nhạc chuông khác lạ và có cả chức năng chụp ảnh và quay phim. Hiện tại có nhiều loại điện thoại có nhạc chuông còn hiện đại và phong phú hơn nữa, hay hình ảnh sắc nét hơn. Rồi rất nhanh sau đó, trên thị trường xuất hiện mẫu mã mới, ví dụ 6.0. So với mẫu 5.0 trước đây, tố càng cao luôn kích thích bạn phải sở hữu nó. Đột nhiên, chí điện thoại trong túi của bạn chẳng đáng giá là bao. Tôi gọi những thứ này là vật trang trí nhỏ bé. Những thứ này giảm giá ngay cái giây phút bạn trả tiền mua chúng. Khi người cha giàu giải thích cho tôi và Mike những chuyện này, chúng tôi chỉ đứng im lặng lắng nghe. Và chờ xem, ông sẽ bảo chúng tôi nên làm gì. Tôi phải vui mừng nói với các bạn rằng, một giải pháp là cách dễ nhất mà mọi người chắc đã biết nhưng thường không áp dụng. Mua những tài sản mà tạo ra thu nhập, và đó là cách tôi làm ra của cải của mình. Những căn hộ tôi sở hữu và thuê có thể tiêu tốn tiền để duy trì hoạt động của chúng, nhưng cũng có một nguồn thu nhập ổn định khác. Chắc bạn có thể hỏi, bọn trẻ tuổi mới lớn phải làm gì? Mua cẩn thận, đừng phung phí vào những vật trang trí nhỏ bé. Nhìn ở những tài sản của bạn, bạn đã có những thứ tăng về giá trị chưa? Nhìn quanh căn phòng của bạn lần nữa và quan tâm thật sự đến máy hát kể, âm bưng ảnh, cũng như bức tê ba Một ngày nào đó, bạn có thể bán những thứ này với nhiều tiền hơn lúc mua. Nhưng không có gì bảo đảm cả. Tuy nhiên, tốt hơn hết, bạn phải mở to cặp mắt, đôi tay để quan sát và lắng nghe cách mà bạn và bạn của bạn khởi sự kinh doanh. Một doanh nghiệp cuối cùng có thể chuyển thành thứ tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Và khi bạn có lợi nhuận từ doanh nghiệp, hãy mua cổ phiếu, trái phiếu, những thứ sẽ tăng giá trị và là những tài sản sản sinh ra thu nhập. Vì thế, tài sản đặt tiền vào túi bạn, tiêu sản lôi tiền ra khỏi túi bạn, mua những tài sản tạo ra thu nhập. Mọi thứ đã rõ ràng với bạn chưa? Hãy tiếp tục. Dạy con làm giàu tập 9, hết chương 5 Chương 6 Bí mật đồng tiền của người cha giàu tất cả nằm ở vòng quay tiền mặt báo cáo tài chính đọc những con số nếu còn muốn trở nên giàu có còn phải đọc được và hiểu được những con số người cha giàu bảo tôi phần mai hàng trăm lần như thế để cho mọi thứ dễ hiểu người cha giàu dùng rất nhiều hình ảnh để dạy chúng tôi hình đầu tiên ôn vẽ là mô hình cho chúng tôi thấy Cách dễ nhất để theo dõi tài sản và tiêu sản, bạn cân đối thu chi. Báo cáo tài chính cho thấy mối quan hệ giữa những gì bạn có và những gì bạn mắc nợ. Đó là điều mà các kế toán viên và những người điều hành doanh nghiệp, cả lớn lẫn nhỏ, dựa vào để thực hiện công việc của mình và làm cho công chuyện làm ăn tiến hành trôi chảy. Báo cáo tài chính Giống như bức tranh tình hình tài chính ở một thời điểm nào đó, nó gồm hai phần, bản kê lợi tức và bản cân đối thu chi. Bản kê lợi tức còn được gọi là báo cáo lời lỗ. Nó chỉ cho thấy các khoản tiền vào và tiền ra và cho bạn một cái nhìn nhanh về số tiền bạn có thể đang nắm trong tay. Nó đại diện cho thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian xác định. Bản cường đối thu chi cho thấy mối quan hệ giữa tài sản và tiêu sản. Nó là bức ảnh chụp nhanh của thời điểm nào đó. Mô hình tiền vào và ra khỏi túi bạn, được gọi là vòng quay tiền mặt. Người cha giàu còn chỉ cho chúng tôi một số hình vẽ hết sức đơn giản. Nếu bạn muốn làm một bản báo cáo tài chính cho bản phân, hãy lấy ra một tờ giấy trắng và vẽ bốn khung như sau. Thu nhập, chi phí, tài sản, tiêu sản. Hai khung bên trên là thu nhập và chi phí, bản kê lợi tốt của bạn. Hai khung phía dưới là tài sản và tiêu sản, bản cân đối thu chi của bạn. Báo cáo tài chính cho chúng ta biết tiền của chúng ta đang ở đâu. Và một cách lý tưởng, chúng ta đều muốn có thu nhập lớn hơn chi phí và tài sản nhiều hơn tiêu sản. Nhìn vào mô hình vòng quay tiền mặt, chúng ta có thể biết được tiền của chúng ta sắp đi đâu. Mô hình vòng quay của một tài sản Mũi tên đại diện cho dòng tiền mặt đang đi từ hộp tài sản sang hộp thu nhập, có nghĩa là tài sản đang tạo ra tiền. Đây là mô hình vòng quay tiền mặt của người giàu. Mô hình vòng quay của một tiêu sản Mũi tên dòng tiền mặt đi từ tiêu sản sang chi phí, và rồi nó đi ra khỏi khung, có nghĩa là tiền đã mất. Tất cả tiền được dùng vào chăm sóc cho thứ bạn đang sở hữu. Người cha giàu, hỏi và đáp. Hỏi, có trường hợp nào có tiền mà vẫn nghèo? Đáp, có. Điều này có phải nghịch lý, nhưng có thể xảy ra. Toàn bộ số thu nhập kiếm được không tỷ lệ thuận với tài sản tổng cộng của bạn. Chà tôi có một công việc tốt với lương hậu hỉnh, nhưng ông không bao giờ bỏ đi thói quen của người cha nghèo. Cha của Mike có lẽ kiếm được số tiền bằng, hoặc thậm chí ít hơn số tiền cha tôi kiếm được từ công việc của ông ấy ở đột diện mía. Nhưng ông ấy biết cách đầu tư và đã giàu có. Báo cáo tài chính của người cha nghèo có cột tiêu sản lớn hơn tài sản. Ngược lại, báo cáo tài chính của người cha giàu sẽ phản ánh ít chi phí hơn thu nhập. Báo cáo tài chính của người cha giàu có cột tiêu sản nhỏ hơn cột tài sản. Như bạn có thể thấy, nếu bạn giữ được cột tiêu sản càng nhỏ và cột tài sản càng lớn, bạn sẽ giàu có. Điều này thật đơn giản. Làm báo cáo tài chính cho bản thân Bây giờ là đến lượt bạn, sử dụng 4 khung, thu nhập, chi phí, tài sản, tiêu sản, bạn có thể dễ dàng tạo cho mình một báo cáo tài chính. Hãy bắt đầu từ thu nhập. Ngoài giờ học, hay vào cuối tuần, bạn có làm thêm gì không? Đây sẽ là mục đầu tiên trong cột tài sản của bạn. Thêm vào những thứ khác mà đại diện tiền chảy vào túi bạn, tiền trợ cấp và những món quà bằng tiền mặt. Tiếp đến là quan tâm đến nguồn tiền ra khỏi túi bạn. Bạn phải chi cho những khoản nào. Viết ra tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ là mình phải chi tiền cho nó. Dưới đây là danh sách ví dụ. Khi bạn đọc qua, bạn có thể khoanh tròn những thứ bạn mua thường xuyên và số tiền đã mua. Và ghi chú trung bình hàng tháng bạn xài bao nhiêu tiền cho từng loại. Thực phẩm, quần áo, dụng cụ thể thao, đi lại, giải trí, hút ngang, làm đẹp, và những thứ khác. Bạn đã khoanh bao nhiêu mục? Rất có thể bạn đã khoanh tất cả, thậm chí bạn có thể thêm vào danh sách. Như bạn thấy, có lẽ tiền của bạn không ở lâu được trong cột tài sản. Danh sách những khoản chi của cha mẹ bạn sẽ bao gồm nhiều thứ hơn nữa, như tiền vay mua nhà, tiền bảo trị máy mốt trong nhà, tiền bảo dưỡng xe cổ đi lại, tiền cho con ăn học, tiền nỉ mát cho cả nhà, chăm lo cho ông bà lúc tuổi già. Khi bạn nghĩ về điều này, đáng ngạc nhiên là hầu dư chẳng còn tiền trong cột tài sản. Chi phí quá tặc. Bạn có thấy Là hầu hết số tiền của bạn được xài vào những mục khác nhau. hay bạn không chắc là tiền của mình đi đâu. Cách dễ nhất để biết được điều này là giữ lại tất cả những hóa đơn. Mỗi khi móc bớt trả tiền cho cái gì đó, bạn hãy hỏi hóa đơn, mỗi lúc. Điều này giúp bạn có suy nghĩ về những thứ bạn mua. Biết được số tiền mình đã xài, buộc bạn phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mua thứ gì đó. Hay vì nói, tôi phải mua thứ đó? Bạn có thể bắt đầu nghĩ, hình như tôi đã có thứ tương tự ở nhà rồi thì phải. Điều này giúp bạn sớm thấy rằng mỗi đồng tiền sẽ ra đi xa hơn bởi vì nó ở lại trong bóp của bạn lâu hơn. Tiền của bạn đi đâu? Có khi nào bạn rời nhà với bớt đầy tiền trong túi và trở về với cái bớt trống rỗng? Thậm chí bạn chỉ ra khỏi nhà chỉ có vài giờ. Rất có thể là do bạn bị móc túi, hay do bạn xài phung phí mà không nhận thấy được điều đó. Đây là bài tập. Theo dõi số tiền bạn đã xài hàng ngày bằng cách ghi trong sổ nhật ký của bạn. Nếu bạn tìm được một cuốn sổ nhỏ có thể bỏ trong bớt được, thì mỗi khi bạn móc bớt trả tiền, thì bạn sẽ nhìn thấy nó. Bạn có thể dùng một sợi dây để cột cuốn sổ nhỏ vào cái bớp của bạn. Mỗi khi mua gì, đều phải ghi vào sổ. Cột dây như thế này sẽ giúp bạn sử dụng tiền dè dạt hơn. Nó nhắc bạn nhớ là bạn đã mấy lần chạm vào bớp rồi. Bạn cũng đừng quên mang theo cây bút đi nhé! Bạn đang ở đâu về mặt tài chính? Vậy là bạn đã làm xong bản kê thu nhập cho mình bằng cách điền vào thu nhập và chi phí. Bây giờ đã đến lúc làm việc với bản cân đối thu chi. Nếu bạn có chứng khoán, trái phiếu hay tài sản ngân hàng, viết vào cột tài sản. Bạn cũng cần phải điền vào giá trị bằng tiền mặt của chúng. Bạn dễ dàng biết chính xác giá trị tiền mặt của tài khoản trong ngân hàng, nhưng bạn cũng cần ước tính giá trị của cổ phần và cổ phiếu. Tiếp theo, liệt kê giá trị tiền mặt của những tiêu sản của bạn, tiền vay mua xe hay bất cứ khoản tiền nợ nào khác, bất cứ khoản nào mà hàng tháng lôi tiền ra khỏi túi bạn. Để có giá trị rồng, lấy tài sản trừ tiêu sản. Giá trị rồng của bạn nên là con số dương. Nếu bạn có tiêu sản lớn hơn tài sản, giá trị rồng của bạn sẽ là con số âm. Nếu bạn mắc nợ nhiều hơn số mình có, bạn cần phải xem lại kế hoạch tài chính của mình, và đó cũng là lúc nhất định bạn phải nghĩ đến lập kế hoạch ngân sách cho bản thân. Nghĩ đến việc kinh doanh của riêng mình Khi đã biết rõ sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản, chúng ta sẽ bắt đầu mua những tài sản thật sự, và bạn có thể giữ cho cột tài sản của mình lúc nào cũng đầy ấp. Khi một đồng tiền đi vào cột tài sản của bạn, nghĩ theo cách này, đồng tiền đó trở thành người làm công cho bạn. Đây là một ví dụ hoàn hảo cho thấy việc khiến đồng tiền làm việc cho bạn bằng cách nghĩ đến việc kinh doanh của riêng bạn. Bạn thật sự đang tìm con đường đến với sự tự do tài chính. Giữ đồng tiền của bạn lâu hơn. Nếu bạn biết mình dùng tiền vào những việc gì, Bạn sẽ có thể quyết định cách để cắt sáng bớt chi phí. Thử để ý và vào một ngày nào đó bạn sẽ thấy bao nhiêu lần mình đã mua hàng mà không suy nghĩ. Thử một tuần và bạn sẽ thấy mình trở về nhà với túi tiền còn y nguyên như lúc đi. Thêm nữa, có rất nhiều cách để giữ đồng tiền của bạn lâu hơn. Dưới đây là một số ví dụ. Nghĩ cách để có thể tái chế lại quần áo cũ. Thay vì ăn trưa ở ngoài với bạn bè, hãy dùng cơm trưa ở nhà với một người nào đó. Đây là cách vừa vui mà đỡ tốn tiền. Nếu những thứ đồ dùng mà bạn phải mua thường xuyên như xà phòng, giấy tờ hay pin, bạn nên mua sỉ hay mua những lúc giảm giá. Với cách này, bạn vừa tiết kiệm tiền và bạn sẽ có nguồn cung cấp ngay ở nhà khi cần. Dạy con làm giàu tập chính Hết chương 6 Chương 7 Bí mật đồng tiền của người cha giàu Chơi để học Người cha nghèo Học bằng cách đọc Người cha giàu Học bằng cách chơi Người cha giàu không bao giờ làm giống như những thứ mà chúng tôi mong đợi Đường này giúp chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng hành động và yêu thích những gì chúng tôi đang học được. Người cha giàu đã giảng giải những khái niệm rối rắm về tài sản và tiêu sản bằng những hình vẽ đơn giản và dễ hiểu. Người cha giàu thường nói Trò chơi phản ánh cuộc đời thật, con càng chơi trò chơi thì con càng giàu có. Thật là một khái niệm tuyệt vời, cuộc đời giống như một bàn cờ. Tôi thích chơi cờ, tôi luôn thích chơi cờ tỷ phú. Thầy giáo của tôi và người cố phấn cho tôi, bảo với tôi rằng, chơi cờ tỷ phú, tôi sẽ học được về tiền bạc. Cờ tỷ phú nói về bất động sản trên bề mặt, nhưng nó áp dụng tất cả những nguyên lý về tiền bạc, như tài sản và thu nhập thụ động mà tôi đã giới thiệu ở chương 6. Khi bạn chơi cờ tỷ phú. Mỗi khi bạn đi xung quanh bàn cờ, bạn thu được 200 đô la. Từ những điều tôi học được từ người xa giàu, tôi nhận thấy rằng 200 đô la này giống với lương hay thu nhập kiếm được. Và nếu tôi cố bám giữ số tiền này và đặt nó vào nơi nào đó sản sinh ra tiền, tôi sẽ có tài sản. Ngay cả lúc chơi cờ tỷ phú, tôi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tôi đã thích thú với bất động sản. Tôi sẽ mua những căn nhà và khách sạn mỗi khi có cơ hội trong suốt bán cờ. Điều đó có nghĩa là mỗi khi người chơi với tôi đặt một hình vuông vào chỗ tài sản tôi đang sở hữu, thì có nghĩa là họ đang trả tiền thuê cho tôi. Những tài sản của tôi đang tạo ra thu nhập, mà thu nhập này được chuyển thành tiền để tôi có thể mua thêm những tài sản khác. Tôi đã học được điều này từ người cha giàu, nhưng bây giờ tôi mới thấy nó bằng mắt thật. Bầu trời là giới hạn khi nói về mặt tiền bạc mà tôi thu được. Tôi cũng dần già biết chuyện này chuyển vào đời sống thật như thế nào và dòng tiền mặt thật. Nếu tôi sở hữu một tòa nhà hay một khu chung cư và người ta thuê căn hộ trong tòa nhà đó, tiền sẽ vào túi tôi định kỳ hàng tháng. Vì từ nhỏ tôi đã mê cờ tỷ phú, nên lớn lên tôi đã phát triển trò chơi của riêng mình để dạy những điều tôi học được từ người cha giàu. Giờ đây tôi có 3 bộ trò chơi, Cashflow 101 và Cashflow 202 cho người lớn và Cashflow 101 cho trẻ em. Từ vòng lẫn quẩn đến vòng nhanh Ý tưởng của tất cả những trò chơi của tôi là để thoát khỏi vòng lẫn quẩn vòng vô tận của kiếm tiền và trả hóa đơn và di chuyển đến vòng nhanh, nơi mà các tài sản đang tạo ra tiền cho bạn và bạn đang thu vào thu nhập thụ động. Ở chương 2, tôi có đề cập tới những nguyên tắc mới. Những nguyên tắc cũ theo mô tả của tôi: đi đến trường, kiếm việc làm, mua một căn nhà, làm ra đồng lương Đã dẫn cuộc sống con người vào vòng lẫn quẩn. Trong vòng lẫn quẩn, những việc bạn làm là làm việc, thanh toán hóa đơn, làm việc nhiều hơn nữa, kiếm nhiều tiền hơn, mua nhiều những vật trang trí hơn nữa, trả hóa đơn nhiều tiền hơn, làm nhiều hơn nữa, và tiếp tục thanh toán các hóa đơn hơn là dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, và có tự do để cho những người khác. 90% dân số sống trong vòng lẫn quẩn, lúc nào cũng vật lộn với chuyện thanh toán hóa đơn và sống nhờ vào đồng lương. Họ nghĩ rằng được tăng lương là giải pháp cho vấn đề của họ, nhưng có nhiều tiền hơn, có nghĩa là muốn và mua nhiều tiêu sản hơn. Chúng ta cũng đã gặp tình huống này từ một cặp vợ chồng trong chương 5. Mua nhiều tiêu sản hơn dẫn con người ta càng lúng sâu vào vòng lẫn quẩn và càng đi sâu vào nợ nần. Những trò chơi khác Chúng tôi đã phát triển nhiều trò chơi cho nhiều lứa tuổi khác nhau để có thể nắm được những khái niệm trong sách này. Trò, quầy bán kem của Jesse Với mục đích là giúp Jesse kiếm tiền để đi nghỉ mát từ chuyện bán kem. Anh ta cần phải xác định mình nên bán kem hương vị nào và giá bao nhiêu để có thể có lời sau khi trụ đi các chi phí. Trong trò chơi khác Bạn có thể giúp Tracy cuối cùng ra khỏi được vòng lẫn quẩn, và bước vào vòng nhanh, bằng cách xây dựng tài sản. Có nghĩa là anh ta vạch ra cách để mở rộng chuyện bán kem ra khắp thị trấn. Những loại tài sản khác nhau, thích hợp ở những nơi khác nhau trong thị trấn. Bằng cách phân tích ROI, lợi nhuận đầu tư cho từng loại tài sản, bạn bắt đầu nhận thấy rõ cách đồng tiền làm việc cho bạn, thậm chí khi bạn không làm việc gì cả. Trò, nợ của Rino Bạn bắt đầu giúp Rino chơi trò phô nhảy nhót trong công viên giải trí, nhưng anh ta cần có tiền để chơi trò này. Trong trò chơi này, bạn phải học về vay nợ xấu, những món nợ mà sau đó bạn phải trả, và vay nợ tốt, những món nợ do các khoản đầu tư của bạn thanh toán, làm việc để thoát khỏi nợ nần và thu được lợi nhuận tốt nhất từ đầu tư. Trò, giấc mơ của Alma. Trò này nói về tặng tiền cho các tổ chức từ thiện. Cách tốt nhất để làm điều này là phải trả cho bản thân bạn trước tiên, có nghĩa là phải biết sử dụng tiền một cách thông minh. Khi Alma kiếm được tiền, cô ta bỏ vào 3 ngân hàng. Để cho đi, tiết kiệm và đầu tư, chúng ta sẽ bàn tới ba ngân hàng này trong chương chính. Mục tiêu của trò chơi này là để thu được nguồn thu nhập từ đầu tư, thu nhập thụ động của bạn, lớn hơn chi phí bạn bỏ ra, và theo đuổi những ước mơ của bạn, hơn là lo lắng về chuyện đi làm đảnh lương. Trong trò chơi này, bạn có cơ hội để theo đuổi những giấc mơ, như ăn tối với một nhân vật nổi tiếng, hay xây dựng một thư viện cho trẻ em, hay đi thăm 7 kỳ quan thế giới. Trò chơi này cho phép bạn luyện tập. Để trở thành nhà đầu tư giỏi ở 4 mức độ đầu tư, làm ăn nhỏ làm ăn lớn, vòng nhanh và cap flow 202. Trong quá trình chơi, trò chơi dạy bạn về đầu tư và kế toán. Như tôi đã phát biểu, kiến thức tài chính giúp bạn chiến thắng trò chơi. Người cha giàu, hỏi Phà Đát Hỏi, chơi trò chơi là trò trẻ con? Đáp. Không đâu, chơi trò chơi giống như đang lấy liều thuốc chứa đầy vitamin cho cuộc đời thật trong một môi trường an toàn và thú vị. Chẳng hạn, khi bạn chơi trò Cactlow, bạn được đặt vào những tình huống tài chính mới, với mỗi lần giao xúc sắc hay mỗi lần nhấp chuột, đây là những kinh nghiệm tức thời, không phải tốn tiền thật. Với một bàn cờ hay bàn cờ điện tử Chúng ta có thể thu được nhiều kinh nghiệm của hàng năm trời, chỉ trong vài giờ chơi. Trò chơi cho phép bạn thấy, trong thời gian rất ngắn, rằng bạn có những lựa chọn tài chính. Bạn là người chơi như thế nào? Tôi đã nhìn thấy hàng ngàn người đang chơi trò cash flow, và tôi cũng nhận được vô số những phản hồi từ rất nhiều người khác. Bạn là người chơi như thế nào? Bạn có thấy hình ảnh của mình trong những mô tả này không? Xếp lại từ 1 đến 5, khoanh tròn số mà mô tả giống bạn nhất, 1 là ít giống bạn nhất và 5 là giống với bạn nhất. 1. Ra khỏi vòng lẫn quẩn một cách nhanh chóng Thông thường, những người ra khỏi vòng lẫn quẩn nhanh nhất là những người hiểu các con số và có đầu óc tài chính sáng tạo. Những người này nhanh chóng nhận ra các lựa chọn của họ. Những người ra khỏi phòng này lâu nhất là những người không cảm thấy thoải mái với những con số và không thấy được sức mạnh của đầu tư. 2. Ngồi trên số tiền để gây vốn quá lâu Tôi thấy rằng, những người kiếm được nhiều tiền trong trò chơi thường không biết phải làm gì với số tiền đó. Có thể họ đang có tiền. Nhưng những người khác trong trò chơi dường như vượt qua mặt họ. Điều này cũng đúng trong cuộc đời thật. Có nhiều người có nhiều tiền, nhưng không vượt lên về mặt tài chính. 3. Tin rằng, chưa từng có gì tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi nhận thấy là nhiều người đang chơi trò chơi, hang là họ không nhận được những thẻ cơ hội tốt. Họ không đáp trên những ô vuông tốt, vì thế họ chỉ ngồi im trong khi những người khác thì đang chơi. Tôi biết có những người như thế trong cuộc đời thật, họ chờ đợi cơ hội hoàn hảo chứ không dám liều lĩnh. 4. Nói, tôi không thể mua nổi. Tôi thấy nhiều người nhận được một tấm thẻ đại diện cho một cơ hội kinh doanh, nhưng sau đó nói là họ không có đủ tiền để lợi dụng cơ hội đó. Những người này cho tôi biết là họ sẽ ra khỏi phòng lẫn quẩn. Chỉ khi họ có nhiều tiền hơn nữa, những người này cũng đang ngồi xem những người khác chơi trò chơi, và họ cũng làm tương tự như thế trong cuộc đời thật. Họ nhìn thấy những cơ hội làm ăn lớn đang chờ đón, nhưng họ nói là không có đủ tiền để đón nhận. năm Nó ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy được. Tôi nhận thấy là có nhiều người lấy đúng thẻ rồi. Đọc lớn tấm thẻ, nhưng vẫn không nhận ra đó là cơ hội to lớn. Họ có tiền, thời cơ đến, và họ có tấm thẻ, nhưng họ không nhìn ra cơ hội đang rành rành trước mắt họ. Họ không thấy làm thế nào để cho nó hợp với kế hoạch tài chính của họ, để thoát khỏi vòng lẫn quẩn. Tôi biết nhóm này có nhiều người hơn tất cả người của các nhóm khác cộng lại. Hầu hết mọi người đều có cơ hội nhấp nháy trước mặt họ. Nhưng có điều là họ không nhìn thấy. Bạn có thấy mình giống với mô tả nào về những loại người chơi ở trên không? Những người tôi mô tả ở trên đều là người trẻ. Thường thì người trẻ nắm bắt và tham gia những trò chơi này dễ dàng nhất, vì họ sẵn sàng liều lĩnh. Tôi đoán vì bạn đang đọc quyển sách này, nên chắc bạn rất giống với những người chơi trong ví dụ 1. Nếu không, bạn đừng lo lắng. Bạn hãy chơi thật nhiều, khi bạn đã chơi đủ, bạn sẽ thấy cách chơi của bạn thay đổi. Tôi thấy những người giàu chơi trò chơi không bao giờ ngồi ngoài đường điên, khu vực bên ngoài đường điên. Họ tham dự vào, họ sáng tạo, và họ chấp nhận liều lĩnh có tính toán. Có nghĩa là họ nghĩ đến kế hoạch của họ rất cẩn thận, ngay cả khi kế hoạch đó bị người khác đánh giá là rủi ro. Học để lựa chọn và tạo ra những chọn lựa. Tôi hy vọng bạn đang dần hiểu ra mọi chuyện. Chơi những trò chơi như Gasflow thực sự là cách luyện tập tốt cho cuộc sống. Đó là cách để bạn tận dụng hết những cách học của mình, tăng cường sự thông minh tài chính và suy nghĩ giàu có. Khi IQ tài chính của bạn ngày càng cao hơn, bạn sẽ có thể tránh được vòng lỗng quẩn trong cuộc sống. Tự thông minh tài chính đồng nghĩa với sự sáng tạo trong giải quyết các vấn đề tài chính. Nếu cơ hội không đến với bạn, thì bạn có thể làm gì khác để cải thiện vị thế tài chính của mình? Bạn có thể tìm thấy những lựa chọn nào? Nếu một cơ hội rơi vào bạn, và bạn không có tiền, và ngân hàng sẽ không cho bạn vay, bạn có thể làm gì khác để biến cơ hội đó có lợi cho bạn? Nếu điều bạn trong đợi không xảy ra, làm sao bạn có thể chuyển một trái chanh thành ly nước chanh, hoặc trong trường hợp này là hàng triệu đô la. Chơi trò chơi cuộc đời Tôi đã bỏ nhiều năm trời để phát triển sự thông minh tài chính của tôi, bởi vì tôi muốn tham gia vào trò chơi lớn nhất và nhanh nhất của thế giới. Tôi muốn dùng hết công sức cái đầu của mình. Tôi muốn có mặt ở những nơi tưng bừng sức sống đó là cái gì đang diễn ra và tôi càng trải nghiệm nhiều nó càng trở nên hấp dẫn lúc đầu nó dường như giống chuyến đi trên đoạn đường sắt ngoặt gấp và dốc từ vòng lẫn quẩn nơi của người ta nghèo đến phòng nhanh nơi của người cha giàu và nơi tôi muốn tới nhưng nó trở nên dễ dàng hơn tôi dành phần lớn cuộc đời mình hướng về vòng nhanh cho đến khi mai Và tôi 16 tuổi, chúng tôi bắt đầu tách khỏi đám bạn ở trường. Chúng tôi làm việc cho cha của Mike vào những buổi chiều và những ngày cuối tuần. Sau giờ làm, chúng tôi thường ngồi hàng giờ ở các bàn làm việc của người cha giàu, trong lúc ông có cuộc hợp với những chủ ngân hàng, luật sư, kế toán, nhà môi giới chứng khoán, nhà đầu tư, nhà quản lý và nhân công. Mike và tôi học được rất nhiều điều từ những buổi ngồi như thế. Hơn là những gì chúng tôi học ở trường, kể cả ở trường đại học. Chúng tôi đang học với những nguyên tắc mới và cách mới để đánh giá thành công. Chúng tôi không nhận được những điểm A, B, C, nhưng chúng tôi biết cách đo sự tiến bộ của mình. Người cha giàu bảo chúng tôi, học bạ là thứ con nhận được ở trường. thì con học xong, ra khỏi trường thì ngân hàng không hỏi xem học bạ của con. Họ sẽ hỏi xem báo cáo tài chính của con. Những buổi học ngoại khóa Một cơ hội học tập tuyệt vời nữa là những buổi học ngoại khóa. Không, nó không giống với những chuyến tham quan viện bảo tàng mà học sinh tiểu học vẫn thường làm. Nhưng có một điều giống nhau là nó đưa bạn ra khỏi môi trường trường học và cho bạn một cách nhìn mới. Những buổi học như thế này Cho bạn cơ hội nhìn thấy những điều đang diễn ra mà bạn đã từng đọc trong sách vở. Những buổi học này không phải là những chuyến tham quan mất nhiều công sức, vì chính những nhiệm vụ tìm hiểu sự thật cho phép bạn chơi tốt trong những tình huống đời sống thực tế. Đây là một số ví dụ. Hỏi xem cha mẹ bạn có đồng ý cho bạn ngồi cùng họ khi họ thanh toán hóa đơn hay không? Hỏi xem cha mẹ bạn có thể đọc qua báo cáo tài chính của họ hay không, hay cùng họ tạo một bản mới. Thắp xếp để đi làm với cha hoặc mẹ của bạn, hoặc cha mẹ của bạn bạn để tìm hiểu về một ngày làm việc. Đề ra tiền mua tạp phẩm và thực đơn cho cả nhà trong một tuần và đi mua sắm những thứ cần thiết cho tuần đó. Nếu cha mẹ bạn đang chuẩn bị đi mua một chiếc xe mới hay những đồ gia dụng như tủ lạnh hay máy chặt, bạn nên xin đi theo, nhờ cha mẹ giải thích cho bạn về quy định trả tiền mặt hay trả bằng cách nào khác, và như thế thì nó ảnh hưởng đến ngân sách hàng tháng và báo cáo tài chính như thế nào. Hỏi cha mẹ xem liệu họ có thể dẫn bạn tới một công ty mua bán chứng khoán không? Sẽ rất tuyệt nếu họ có thể sắp trước một cuộc gặp với người môi giới chứng khoán người sẵn sàng nói cho bạn nghe những loại đầu tư khác nhau và tỷ lệ lợi nhuận của chúng cũng như sự khác nhau giữa các cổ phần công ty và cách các quỹ hổ tương vận hành cha mẹ bạn cũng có thể cho phép bạn mở một tài khoản lần sau nếu có đến cửa hàng mặt nhìn xung quanh cẩn thận Và nghĩ về tất cả những người chơi tài chính khác nhau trong ngành kinh doanh đó, và cách họ tạo ra thu nhập, chẳng hạn như, chủ đất hoặc những công trình xây dựng, chủ doanh nghiệp, chủ nhà máy sản xuất ra rất nhiều thứ hàng hóa mà bạn thấy xung quanh mình, những thư ký ngồi sau quầy hàng. Ai trong số những người này có tài sản? Ai trong số những người này thường đi ăn nhà hàng nhất? Ai ít ăn nhà hàng nhất? Lần sau, khi bạn đi đến một khu chung cư làm một phép tính nhỏ. Bạn tính thử xem khu đó có bao nhiêu hộ dân, rồi tính thử mức tiền trung bình hàng tháng những hộ dân thuê phải trả. Nhưng hai con số bạn có được lại với nhau, bạn sẽ ước tính được hàng tháng ông chủ thu được loại lợi nhuận nào. Kế đến, nhìn xung quanh và nghĩ đến những chi phí mà ông chủ phải trả, ngoài tiền nợ hàng tháng như tiền duy tu bảo trì và tiền bảo vệ. Lấy thu nhập hàng tháng trừ cho con số này. Bạn nghĩ là ông chủ đang thu được lại lợi nhuận nào? Nó có tốt không? Nếu bạn có quen một người nào trong tòa nhà đó, hỏi xem ông chủ có thường đi xem tài sản của mình không? Bạn nghĩ ông chủ sử dụng thời gian như thế nào? Tất cả những lần học ngoại khóa, giúp bạn hiểu nhiều hơn và có thể tham gia vào những vấn đề tài chính của gia đình và giúp bạn trở nên có trách nhiệm hơn về mặt tài chính. Dạy con làm giàu tập 9, hết phần 2, chương 7.